xin mến chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghệ truyện trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng với đình duy đến với diễn biến đang rất gãy cấn của quỷ ám với tập 17. bảy chỉ 15 phút sau hải sắt và gã đệ tử cầm chiếc điện thoại quay lại hải sắt bật máy lên và nhìn thấy bốn tấm ảnh chụp lâm đang ngồi ở ghế miệng bị dán bằng dính đen hai tay bị trói quạt ra sau Trước mặt Lâm có một bàn nhỏ Trên bàn có một cái khay dụng cụ đồ tể Gồm dao, kéo Bấm đầu xì gà Và mấy ống thuốc tiêm Ngoài ảnh còn có một đoạn clip ngắn Lâm đang ngồi uống nước Một tay bị còng số 8 khóa vào thành ghế chân cũng bị một đoạn dây xích buộc vào ghế Xem đoạn clip và mấy tấm ảnh Tiệp nói Được đấy cơ thông nhất với nhau như vậy nha Ta đi về đây Hết sức chú ý điện thoại đấy Bây giờ đừng có đùa với công an hải sát nói mày không phải dạy đi ven váy cứ về đi gọi cho chúng tao theo số đã định ấy trên đường về tường và tiệp nói chuyện với nhau tường nói anh à mình cố gắng làm quả này xong rồi biến cứ ở đây thì không kéo cũng có ngày vùi xác ở cánh giường cao su này bỏ nó cho mình 15% phần trăm cũng được mình lấy thêm của lao động một ít nữa tiệp nói được rồi mày cứ yên tâm Cũng chưa hôm đó, tướng Sa Mát trong bộ trang phục dân sự đi qua cửa khẩu biên giới, rồi đến thẳng công an huyện gặp Bảy Liêm. bài Liêm thấy Sa Mát thì rất vui. Ôi, anh Mát, sao hôm nay anh sang đột ngột thế này? Thiếu tướng Sa Mát nói, Tôi về gặp anh Trịnh Lương có việc rất quan trọng. Tôi muốn chị đi cùng tôi. Bảy Liêm nói, Được ngay thôi, tôi về gặp anh Lương cùng anh, nhưng có việc gì mà anh có vẻ căng thẳng thế? Anh có thể tiết lộ cho tôi một chút có được không? Thiếu tướng Sa Mát lắc đầu, Lát gặp anh Lương tôi sẽ nói Giờ thì tôi chưa đủ can đảm nói với chị Bài Liêm và Thiếu tướng mát về gặp Giám đốc Trịnh Lương Trên đường đi Thiếu tướng mát lầm lì Không nói gì Tay ôm khư khư trước cặp Từ cửa khẩu biên giới về tỉnh không xa Xe chỉ chạy hơn 40 phút là tới nơi Giám đốc Trịnh Lương được báo trước Nên ra tận cửa đón Thiếu tướng mát Hai người bá vai nhau bước vào phòng Và đến phòng Giám đốc Trịnh Lương hỏi ông bà tôi hôm nay có chuyện gì mà thấy có vẻ suy tư bệnh thiếu tướng ra mắt nói thưa anh lương thưa chị bảy hôm nay tôi buộc lòng phải nói với anh lương và chị bảy về một chuyện mà thú thật tôi rất buồn về tình cảm tôi là một người đội ơn cứu mạng của ông phương ông cũng là người sau này nuôi dạy và gây dựng cho tôi tôi có ông vương như cha tôi và cũng có chú đồng cô liêm như em tôi thực hiện kế hoạch ven trịnh lương chúng tôi tiến hành kiểm tra hành chính ở casino của trung nốp và thạch sang Toàn bộ khu nhà hàng khách sạn của chúng nó, với hy vọng có thể tìm ra mấy cô gái bị bán sang đó. Nhưng không thu được kết quả gì. Cả cô gái ấy đã bị chuyển đi trước đó lâu rồi, khi khám xét nhà thằng Thạch Sang. Bất ngờ chúng tôi thu được những thứ này. Nói rồi Thứ tướng mát lấy tập ảnh đồng ăn nằm với Kim Oanh, rồi lâm với Kim Oanh bày ra bàn. Giám đốc Trịnh Lương và bài Liêm chố mắt nhìn những tấm ảnh. bài Liêm bưng mặt hòa lên khóc. Giám đốc Trịnh Lương nói, Cô Bảy, bình tĩnh đi. Giám đốc Trịnh Lương xếp những tấm ảnh lại. Ngoài những thứ này, các anh có thu được gì khác không? Thiếu tướng Giảm nói, có mấy cuộn băng video nữa, cũng là hình ảnh này thôi. Nói thiệt với anh, tôi cho đốt rồi, tôi không muốn mấy cuộn băng ấy lọt vào tay một người khác. Chúng tôi cũng đã thu máy tính của chúng nó vậy. tôi đã cho xóa sạch rồi. Tôi giữ lại mấy tấm ảnh này, để anh Lương và chị Bảy biết thực chất con Kim Oanh như thế nào. Việc anh đồng và chị Bảy cơm chẳng lành canh chẳng ngọt đã đành. nhưng con này lại đưa cả cháu lâm vào bẫy tình của nó thì quả là ghê gớm cũng báo cáo về anh trịnh lương chúng tôi trinh sát thì thấy được kim Anh có quan hệ rất chặt chẽ với bọn trung nốt và bọn thạch sang không những nó đầu tư tiền bạc vào đấy mà còn là đầu mối đưa các cô gái gọi là người mẫu sang đó làm nghề bán dâm bài liêm lúc này đã bình tĩnh trở lại Ê, nhục nhã quá sao mà nhục nhã như thế này chi đấm vào vai thiếu tướng sa mát sai không đốt đi Anh này còn cho tôi nhìn thấy làm gì nữa chứ Thiếu tướng giả mát nói Tôi biết những tấm ảnh này Làm tổn thương đến chị Nhưng nếu như không có những tấm ảnh này Liệu tôi nói thì có ai tin không Liệu anh Đồng thằng Lâm có tỉnh ra không Thằng bé còn ít tuổi Nó còn dại Nó đã biết gì đâu Giám đốc trịnh lương nói Cô Bạch à bình tĩnh đi Thật ra chuyện chú Đồng và con anh Tôi biết cũng lâu rồi Tôi cũng đã biết bên ngoài Thì cô à cứ cô cô cháu cháu với thằng Lâm Chứ bên trong lại là quan hệ tình ái. Biết là như thế, nhưng chứng cứ đâu thì không có. Ở đời có phải cái gì cũng nên đi đến tận cùng của sự việc đâu. Bây giờ ở đây có ba người chúng ta thôi. Tôi quyết định như thế này. Nói rồi giám đốc trịnh Dương cầm mấy bức ảnh lên, châm lửa đốt rồi bỏ cho vào trong thùng rác, rồi nói chắc chắn. Không có chuyện này. Tất cả những lời đồn thổi về chuyện con oanh và thằng Lâm là chuyện bịa đặt. Thiếu tướng sa mát hiểu ra. Dạ tôi hiểu rồi, anh Lương. Giám đốc Trịnh Lương nói, Bảy Liêm, em nghe anh đi, hai còi như chưa từng nhìn thấy những tấm ảnh này. Ở nhà huynh sân đồng, tiệp gặp đồng với vẻ mặt mệt mỏi, rót nước uống ở ngực. thấy chúng có vẻ vất vả quá. Đồng vội vàng mở tủ lạnh lấy bia, rồi sốt ruột hỏi, có kết quả gì không? Tiệp cười, sao lại không có kết quả chứ? Không có kết quả mà bọn em dám về đây gặp anh à? đây, anh coi đi. Thằng Lâm vẫn còn sống. Nói rồi Tiệp đưa cho đồng xem những hình ảnh đã chụp trong chiếc điện thoại iPhone. Xem xong nét mặt đồng tươi hơn hớn. Chú gặp được nó à? Tiệp nói. Em không được gặp. Bọn em chỉ gặp thằng giam nó. Hóa ra là thằng Lâm sang bên đấy chơi. Nhưng không ngờ bị băng của bọn thằng Tia tóm và giờ trò này. Đồng đấm bàn. Thằng Tia này ngày trước từng bị bắt ở bên này. do vì nhân đạo vì quan hệ nên mới thả cho nó về Để công an bên đấy xử lý Vậy mà bây giờ nó lại như vậy Tiệp nói Bằng này nguy hiểm lắm Chúng nó cùng với một nhóm tội phạm ở Nghệ An, Quảng Bình Chuyên đâm thuê chém mướn và bắt cóc tống tiền Bọn em phải qua rất nhiều cầu chúng mới chịu gặp Đồng nói Có đàm phán được gì không Tiệp thở dài Cũng không được như ý muốn Chúng nó chỉ bớt cho một tỷ thôi Đồng nói Bao giờ phải nộp tiền Tiệp lắc đầu Chúng nó không nói Chỉ bảo là anh cứ chuẩn bị tiền Vừa lúc ấy điện thoại của Đồng rung lên, báo có tin nhắn. Đồng mở ra đọc thì thấy tin nhắn có nội dung. Ông Đồng, mọi việc phải làm như thế nào? Chúng tôi đã nói với thằng Tiệp, chúng tôi mong ông suy nghĩ và có câu trả lời sớm. Bao giờ chúng tôi có thể nhận được tiền? Đồng đọc xong đưa điện thoại cho Tiệp và tường rồi hỏi, ý chúng mày thế nào? Tiệp nói, có lẽ cố đàm phán rút bớt tiền anh ạ, bây giờ đào đâu ra số tiền lớn như vậy? liệu bây giờ không trả tiền mà tấn công giải cứu thằng lâm thì thế nào tiệp nói cũng được nhưng vấn đề là không biết chúng nó giam thằng lâm ở đâu đồng hỏi từ lúc chúng nó đi chụp ảnh đến khi đưa cho chú là bao lâu tiệp nhíu mày suy nghĩ chắc khoảng hơn 30 phút gì đó như vậy là tính từ chỗ chú gặp chúng nó đến chỗ giam thằng lâm quá lắm cũng chỉ bốn cây số có khi còn không đến vì chúng nó còn phải quay phim phải bố trí mất khoảng 15 phút thế thì chỗ giam thằng lâm chỉ cách chỗ đó hai cây số là cùng bây giờ các chú nghĩ đi anh cũng nghĩ ngày mai chúng ta bản với nhau coi nếu bây giờ giải cứu thằng lâm thì liệu có hay hơn không tiệm nói nếu anh nhờ công an tỉnh hoặc nhờ công an campuchia thì đó là việc của anh chung em không dám có ý kiến Bọn em biết là nếu anh nói chắc chắn công an tỉnh sẽ ra tay ngay nhưng có vấn đề này anh phải nghĩ kỹ liệu thiên hạ sẽ nghĩ thế nào nếu con trai trưởng phòng cảnh sát giao thông sang đó đánh bạc bị bắt cóc tống tiền thiên hạ sẽ nghĩ là với số tiền đòi chuộc như thế nếu chuộc thì ông đồng lấy đâu ra một số tiền khổng lồ như thế Người ta sẽ đặt nghi vấn đủ thứ chuyện. À, anh lạ gì trên đời bây giờ nữa? Đồng hiểu ra. Ý của chú thì cũng phải. Để anh tính đã. À, vụ con Kim Anh thì thế nào? Tiệp nhún vai. Khi em hỏi tại sao chúng mày lại bắt chị Kim Hoang nộp tiền cho con anh Đồng, chúng nó nói rằng vì công ty rất nhiều tiền. Nó chỉ giải thích thế thôi. Chúng nó nói nếu chị Kim Anh không đưa tiền thì chúng nó cũng sẽ xử thẳng lâm. Đồng nói. Phải coi lại đoàn băng chúng nó quay. Tự dưng tao nghĩ ra chuyện này. anh nghĩ ra chuyện gì đồng suy nghĩ một lát rồi nói thôi cứ từ từ đưa máy đây tiệp đưa cho đồng camera rồi gắn trên đầu trước bút máy rồi nối vào máy tính sách tay của đồng để xem đồng vỗ vai tưởng mày khá lắm chúng mày thấy không căn nhà này xung quanh không có hàng xóm láng giềng gì chắc chắn là nằm trong rừng theo thời gian Trung mày tính toán chắc khoảng cách từ chỗ khách sạn của thằng thạch sang đến chỗ thằng lâm cùng lắm chỉ 2 km phải mở bản đồ ra coi đâm mở bản đồ vệ tinh Google và chỉ một lúc sau đã tìm thấy căn nhà đó trên bản đồ. Đồng nói Chúng mày thấy có giống chỗ này không? Tiệp nói, cũng giống anh ạ. Có lẽ đúng vậy. Mày ra đây, ta bàn với mày việc này. Cả bọn trụm đầu và bàn bạc. Khoảng một giờ sau, Tiệp và Tường ra về. Trên ô tô, Tường hỏi Tiệp, ý lâu như vậy thì anh định thế nào? Tiệp suy nghĩ một lát rồi nói Tao nghĩ mình phải thay đổi. Không nên giả néo đứt dây. lão đồng nếu phải chi tám chín tỷ để chuộc thẳng lâm về thì là một sự sỉ nhục và sớm muộn gì cũng bị lộ bọn kia có chi cho mình số tiền ấy tao nghĩ cũng không bền phương án của lão đồng có vẻ cũng có lý đấy tưởng nói nhưng mà sang đấy theo kiểu của lão ấy nếu lộ thì chết tiệp nói tất nhiên không thể lộ được ngày mai phải tổ chức kiểm tra trước ở khu vực ấy rồi mình sang cùng ông đồng hôm sau tiệp và tường cho một gã đệ tử vào xem xét ngôi nhà trong vai một gã xe ôm Không khó khăn lắm gã tìm ra được ngôi nhà Gã chui vào một bụi Nằm im quan sát ngôi nhà bọn hải sắt giam lâm Cả bọn không biết một điều rằng Ngay sau khi tên kia rời khỏi căn nhà Bọn hải sắt Đã chuyển lâm đi chỗ khác Đồng nhận được tin nhắn Ông đã chuyển tiền cho thằng Tiệp chưa Tại sao im lặng như vậy Đồng nhắn lại Cho tôi thêm mấy ngày nữa tôi còn phải thu xếp Một lát sau lại có tin nhắn Được rồi cho ông thêm ba ngày tiệp và tường sang campuchia gặp trung nốt và thạch sang tiệp nói mọi việc sẽ ổn thôi ông ấy đang vác sổ đỏ đi đặt ngân hàng để vay tiền thời gian làm xong thủ tục chuyển tiền ít nhất cũng phải mất ba bốn hôm lầu thế cờ thạch sang nói Tiệp nói hỏi thằng hải sát xem thủ tục vay tiền ngân hàng như thế nào họ phải đến kiểm tra nhà kiểm tra sổ đỏ rồi cấp này duyệt cấp kia duyệt vay cả chục tỷ chứ đâu phải chuyện đua ông ấy cũng phải làm kín cứ đường đường là một trưởng phòng cảnh sát giao thông mà phải mang sổ đỏ đi vay ngân hàng Thì sao người ta không để ý, ông ấy lại phải vẽ ra một dự án đều nào đấy Thạch Sang nói Được rồi, cho thêm mấy ông nữa Nhưng bọn mày phải nói với lão ấy, làm thế nào càng nhanh càng tốt Có lẽ phải cho diễn kịch một chút nhỉ Tiệp nói Thôi, các ông đừng cho diễn kịch nữa Giờ có diễn kịch thì ông ấy cũng không tin đâu Ông ấy biết các ông sẽ không làm hại thằng Lâm Vì không nỡ xuống tay Và các ông cũng cần tiền các ông cũng phải để cho tôi có con đường sống với chứ Nếu các ông dở trò gì với thằng Lâm, mang tiền ra sang mà thằng Lâm không lành lặn trở về, thì liệu ông ấy có để cho yên không? Tôi nói cho các ông biết, nếu đến đường cùng, lão ấy báo công an tỉnh, công an tỉnh phối hợp với công an bên này thì các ông nghĩ sao? Chẳng lẽ công an tỉnh bên này lại để các ông tung hoành như thế à? Các ông phải biết rằng ông Trịnh Lương và ông Sa Samat bên này thân nhau như thế nào. Chưa nói đến chuyện ông Sa Samat còn là người chịu ơn nội thằng Lâm. Ông nghĩ dài ra một chút đi. Hải sắt gật đầu, Ừ, đúng đấy, không vội được đâu Cứ chờ thêm mấy ngày nữa Tiệp hỏi, thằng Lâm sức khỏe thế nào Mày cứ yên tâm, không phải lo cho nó Ở đây nó chỉ thiếu mỗi một thứ thôi Tiệp hỏi, nó thiếu cái gì Hải sắt cười đều cáng Nó thiếu mỗi con kim oanh Bây giờ đấy, tao cũng phát cho ít tiền Ngồi chơi bạc với mấy thằng bảo vệ để giết thời gian Tiệp nói Gớm, giờ thì nó còn đầu óc nào ngồi chơi bạc Nhưng này, chúng mày có dám hứa với tao là Chưa làm gì thằng Lâm không hải sắt nói mày không tin à được rồi mày đưa điện thoại đây tao đến quay rồi ghi âm cả lời nó cho mày được chưa tiếp gật đầu ừ mày làm thế thì tao còn có cái về nói chuyện với ông đồng cho ông ấy tin tốt nhất là mày cho tao gặp nó đi cho tao chụp chung với nó một tấm ảnh như thế chẳng hay hơn bao nhiêu à chúng mày chỉ quay hình nó Ta mang về thì ông ấy lại nghi chúng mày đóng kịch quay từ bao giờ rồi lưu trong máy tính sau đó gửi vào điện thoại thì tao giải thích thế nào cả bọn suy nghĩ một lát thạch sang gật đầu được rồi Cho mày đến thăm thằng Lâm một lần nữa. Tiệp và Tường vừa lên xe ô tô thì một gã lại đưa hai cái túi đen vào nói. Tự chùm vào đầu đi. Tự chụp mũ vào đầu mình rồi Tiệp nói. Tao không ngờ chúng mày lại quá quát thật. Với tao mà mày còn như thế. Hai sắt ngồi ở ghế trước quay lại nói. Mày phải biết rằng cảnh giác là việc không bao giờ thừa. Trong khi đó Tường ngồi im lặng và nhầm đến những khúc cua. Gã tính nhẩm trong đầu mỗi lần sẽ đến một khúc cua kẹo phải một lần 300 mét không 500 mét Quẹo trái 200 mét Lại quẹo phải Phải nói là tường có trí nhớ rất tốt Tất cả những lần xe vào cua Tường đều nhầm tính rồi cười thầm trong bụng Mày lừa các bố mày Hóa ra là mày đi loanh quanh Xe chạy khoảng 15 phút rồi dừng lại trước cửa một ngôi nhà Khi đi vào nhà Tiệp vào tường ngạc nhiên Nhận ra đây là một căn nhà khác Lúc này Lâm đang ngủ Hai sắt dựng Lâm dậy rồi nói Này ba mày lại cho hai thằng này đến Để xem mày còn sống hay chết Mày nói gì thì nói đi Hải sắt đứng ra một góc Dùng iPhone quay lại cảnh tiệp và Tường nói chuyện với Lâm Tiếng Lâm run rẩy, Anh ơi, anh về nói với ba em Cố gắng lo tiền cho chúng nó đi Không thì chúng nó giết em mất Tường nói, mày cứ yên tâm Ba mày đang lo tiền để cứu mày về Nhưng ông ấy lấy đâu ra tiền Giờ còn đang cầm cố nhà cửa Các anh nói với ba em Và cô Kim Anh cứu em với Cô Kim Anh cũng có tiền đấy Không tiệm chết mất Không thì anh nói ba em đến công ty rút tiền cứu em về Trong tài khoản của công ty đang có rất nhiều tiền Tiệp nói Có rất nhiều tiền Nhưng mày không ở nhà, mày không ký thì ai chuyển được Lâm nói Mang giấy tờ sang đây em em sẽ ký Quay đến đó Hải sắt tắt máy rồi nói Thôi, nói chuyện thế đủ rồi Thằng Tiệp thằng Tường, về nói với ông Đồng nộp nhanh lên Bây giờ không có tiền Thì thằng này chết Sinh mệnh của thằng này đối với bọn tao chẳng là cái gì hết Tiệp vào tường về nhà Đồng Đưa cho Đồng xem cái đoạn video hải sắt đã quay Tiệp nói Căn nhà bọn em đến hôm nay Khác với căn nhà hôm nọ Nhưng cũng vẫn loanh quanh khu vực ấy thôi Lần này chúng nó cảnh giác lắm Vào nhà rồi chúng nó mới cho bọn em bỏ chùm đầu ra Ô tô đỗ ở cửa nhà Chứ không phải đỗ cách nhà vài trăm mét như lần trước Thằng Lâm vẫn khỏe anh ạ Đồng xem đoạn video rồi nói Như vậy là nhà này chỉ có hai thằng bảo vệ thôi Mày gọi thêm ba đến năm thằng lệ tử nữa Tao sẽ chỉ huy chúng mày sang đấy giải cứu thằng Lâm Nếu vụ này xong Mỗi thằng chúng mày sẽ có 200 triệu Bọn nơi tử của chúng mày Mỗi thằng có 100 triệu Tiệp và Tường nhìn nhau Tiệp nói Anh à, chúng em nghĩ Việc quan trọng nhất là cứu thằng Lâm về Chuyện tiền bạc thì sau này anh ấy, cho chúng em thế nào Chúng em biết như vậy Đông có vẻ cảm động Anh rất bê đơn hai cho em Đúng là trong lúc hoạn nạn mới biết được ai tốt ai xấu Tại khách sạn của Trung Nốt Trung Nốt, Heng, Thạch Sang và Thạch Luông cùng với Hải Sắt đang ngồi với nhau. Thạch Sang có vẻ sốt ruột. Hải Sắt, mày nghĩ ông Đồng có nộp tiền để cứu con không? Không chờ Hải Sắt trả lời, Trung Nốt nói Lão ấy sẽ nộp tiền. Tại ông phải biết rằng dù có bán nhà để nộp lão ấy cũng làm. Lão ấy không muốn mất danh dự. Hải Sắt im lặng một hồi làm mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt giỏ hỏi. Một hồi lâu Hải Sắt mới thùng thẳng nói Theo tôi, Chúng ta cũng phải cảnh giác với thằng Tiệp, thằng Tường Thạch Sang nói Việc gì phải cảnh giác với chúng nó Chúng nó cùng hội công thuyền với chúng ta mà Hải sắt cười nhạt Cảnh giác không bao giờ thừa Trong chuyện làm ăn Dính đến tiền bạc Thì cái gọi là trung thành, tình bạn bè, chiến hữu Không đáng gì so với tiền Chụp nốt nói Mình cũng hứa cho chúng nó nhiều chứ có phải ít đâu Chúng nó chỉ có việc làm sao để ông đồng nộp tiền cho nhanh Rồi mang tiền sang đây cho mình hai sắt nói lấy gì đảm bảo là hai anh em thằng tiệp không cùng lão đồng báo cho cảnh sát hình sự giải cứu con tin trung nốt xua tay mày toàn nghĩ vớ vẩn lão ấy mà để cho thiên hạ biết con mình sang đây chơi bị bắt cóc rồi có nhiều tiền thế để nộp thì lão còn giữ được chức trưởng phòng không lão ấy còn lâu mới về hưu chẳng ai dạy làm thế đâu làm chức trưởng phòng như lão ấy chỉ riêng tiền hàng tháng mấy công ty vận tải nộp đã ấm lắm rồi hai sắt vẫn lạnh lùng Tôi đã hai lần ra thưa quý tòa rồi. Ông nốt đây cũng vậy. Thạch sang thì cũng một lần thưa tòa ở Campuchia rồi. Mỗi thằng đã từng khai hàng chục bản khai với công an rồi. Cả ông không biết là cảnh sát Việt Nam mưu mẹo như thế nào hả? Vậy nên cẩn thận vẫn hơn. Đúng lúc ấy từ chỗ giam bảo đâm, có một gã từ trong nhà nhìn ra, thấy có một tốp bộ đội Campuchia đến tập trận. Việc tập trận thực ra cũng nhỏ, chỉ là tập đào giao thông hào, hầm trú ẩn. Từ trong nhà nhìn ra bằng ánh mắt lo ngại rồi hắn gọi cho hải sắt. Anh ơi, trước cửa nhà đến có một đại đội lính Campuchia đang tập đào hầm. Hải sắt giật mình. Chúng nó làm lâu chưa? Ngã kia đáp, dạ mới bắt đầu ạ. Em thấy họ còn dựng lều bạt nữa, chắc là họ ở đây lâu quá. Chúng mày cứ bình tĩnh, không vì gì phải sợ. Nếu bộ đội vào xin nước hoặc cần gì khác thì cứ cho họ, nhưng chúng mày cứ cẩn thận bịt miệng thằng Lâm lại. Có cần thiết không anh? Từ chỗ họ đào hầm đến nhà mình cũng phải 200 mét à? Hải sắt nói, tốt nhất là chúng mày cứ dán băng dính vào miệng nó, rồi khóa chân khóa tay nó vào thành giường ấy, cho nó vào buồng trong, rồi đóng kín cửa lại, lát tao về. Hải sắt cúp máy. Tại sao lại có một đơn vị bộ đội đến đào hầm tập trận ở đây nhỉ? Thạch sang nói, đúng rồi, cách đây ít hôm, họ có đưa thư đến nói mượn đất trống ở khu nhà ấy để tập trận trong vòng 10 ngày. Ai, phải chuyển thằng Lâm đi thôi. Hải sắt gật gù. Thế thì càng nhất cử lưỡng tiện. Theo tôi, tối nay chuyển nó về Việt Nam. Nếu anh em thằng Tiệp có trở mặt mà báo cho công an Thì chúng nó cũng bị bất ngờ Không biết thằng Lâm ở đâu Nếu đúng như thế, mình sẽ lột được mặt nạ chúng nó Chu Núp hỏi lo lắng Nếu đưa về Việt Nam thì đưa về chỗ nào Hải Sắt nói Tôi có một thằng đệ tử là chủ một nhà nghỉ Tôi đến chỗ đấy nhiều lần rồi Chỗ đấy yên tĩnh, ít khách Thằng này cũng hay lắm Nếu lão đồng có tính cách giải cứu thằng Lâm Thì vẫn nghĩ rằng nó đang ở bên Campuchia Đưa thằng Lâm về Việt Nam thì ta thấy Nên học cái võ của thằng Phước Tám Ngón ngồi dưới chân cột đèn bao giờ cũng tối hơn trung nốp cười. cười sao lại học thằng phước tám ngón tao nhớ là thằng ấy bị bắn lâu lắm rồi cơ mà hải sắt cười có vẻ có hiểu biết <cười> thằng đấy bị tử hình lâu rồi nó giết mất bạn người bị cảnh sát lùng quá nó trốn lên đắk lắc nó vào cửa hàng ăn trộm đồ để người ta bắt trong trại giam nó chí trá khai bàn lang nhằng. thấy rằng chỉ ăn trộm đồ các ông công an cũng lười không chịu đi xác minh xem quê quán gốc gác tên tuổi như thế nào nó cứ ở trong trại rồi được làm phạm tự giác, trong khi cảnh sát hình sự của bộ với của thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh lục tìm nó hơn cả năm trời mà không thấy đâu. <cười> Nhưng số thằng ấy thì vẫn phải chết. Một hôm có một ông công an hình sự của thành phố Hồ Chí Minh lên Đắk Lắk làm nhiệm vụ gì đó, thằng Phước ngánh nước tới giao đi qua. trong số cảnh sát hình sự ấy có một ông quá biết mặt thằng đấy, thế là xong đời. vài tháng sau nó ra tòa, rồi đứng dựa cột luôn. nghe thấy hải sát nói vương Hán đưa lâm về Việt Nam cũng có lý. Trung nốt nói Tao đồng ý với mày Mày cố gắng lo cho thằng Lâm chất lọt Làm gì thì làm Không ăn được thì phải tính chạy Chứ chớ có làm điều Hải sắt nói Anh yên tâm Em không phải là thằng ngớ ngẩn Trung nốt nhìn Hải sắt bằng ánh mắt lạnh lùng Hừ, Thằng em Tao lạ gì mày nữa Mày làm gì thì làm Còn phải để cho bọn tao có đất sống Đừng quên điều ấy Hải sắt Mày đưa thằng Lâm về bên đó cùng thằng Hàng nữa có gì còn liên lạc về đây từ nay có liên lạc gì thì liên lạc không được gọi điện thoại nghe chưa chúng mày cứ liên lạc qua email ấy hải sắt gật gù dạo này anh cũng công nghệ phết rồi đấy nếu liên lạc qua hộp thư điện tử thì phải chịu khó đổi mật khẩu đi mỗi ngày đổi một lần rồi quy định giờ lên mạng trung núp nhăn nhó rồi ta có thằng đệ tử giỏi máy tính lắm nó sẽ lo cho ta việc này hải sắt nói nhưng mà tôi không có máy tính sách tay thạch luôn liền bảo sang bên tao Cũng trong ngày hôm đó, ở bên Việt Nam, bài liêm nóng ruột vô cùng. chỉ thắc mắc tại sao không thấy tâm hơi gì của Bảo Lâm. Chị nói chuyện với đội trưởng đội cảnh sát hình sự và anh phó công an huyện. Tự nhiên tôi có linh cảm một chuyện không hay, làm sao ấy? Tại sao thằng Lâm đi mấy ngày rồi mà không liên lạc được? sang ngày thứ ba rồi, không hiểu là nó đi đâu làm gì? Anh phó công an huyện nói, Chị ơi, chị đừng buồn, thằng Lâm không phải là thằng ngoan. Nó đi trời đầu chắc là dính vào con nào Cho nên tắt máy đi cho mọi người khỏi gọi Nhưng mà rõ ràng là Có người nói nó ở bên Campuchia Thế thì nó là bên đó về chưa Hay là có chuyện gì Cậu thử thông trinh sát xem Hiện nay ở bên hai sòng bạc của thằng Trung Nốt và thằng Thạch Sang đó Có tâm hơi gì của thằng Lâm không Anh đội trưởng đội cảnh sát hình sự gật đầu Vâng, em sẽ cho triển khai ngay Em cũng có mạng lưới cơ sở bên đó khá tốt Trong đó có cả mấy em người Campuchia Họ thật thà lắm Bảy Liêm suy nghĩ một lát rồi nói cậu phải rất cẩn thận đấy. tôi nghĩ trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. tôi sẽ về hỏi ông đồng. khi bảy liêm đến phòng cảnh sát giao thông thì đồng đang ở trong phòng làm việc. bảy liêm đứng ngoài cửa định gõ cửa mấy lần nhưng thấy mắt hoa lên, bỗng nhiên hình ảnh cả đồng và lâm an nằm với kim oanh trong những tấm ảnh cứ hiện ra, khiến bảy liêm cứ đứng ngẩn ngừ. một anh cảnh sát giao thông từ đâu về. ôi, chị bảy, chị vào phòng đi. anh ấy đang ở trong đó mà. anh ta chủ động gõ cửa. đồng dõng rạc xin mời vào. Anh cảnh sát giao thông mở cửa vào rồi nói. Báo cáo anh, chị bài tới ạ. Đồng đang phê duyệt đăng ký ô tô. Thấy vợ vào thì giật mình đứng dậy. Sau mấy giây ngập ngừng Đồng nói. Em đến mà sao không gọi anh? Bài liêm ngồi trước bàn Đồng. Chờ cho anh cảnh sát trẻ đi ra, chị mới hỏi. Anh Đồng, thằng Lâm đi đâu? Nó sang Campuchia làm gì? Anh đã có thông tin gì về nó chưa? Đồng lắc đầu. Thằng này đúng là nghịch tử. Từ hôm nó đi đến giờ sang ngày thứ ba rồi Mà anh không nhận được bất kỳ cũ điện thoại nào của nó cả Bảy Liêm nói Em nghĩ là nó vẫn đang ở Campuchia Nhưng liệu có điều gì xấu xảy ra với nó không Đồng ngập ngừng Anh nghĩ là không có chuyện gì đâu Em ra đây ngồi uống nước Anh có vẻ bình thản nhỉ Hai đêm rồi em không chợp mắt được một phút Vì nghĩ đến thằng Lâm Hôm nay em đã phải giao cho trinh sát hình sự công an huyện đi tìm xem nó ở đâu Từ giờ đến đầu giờ chiều mà không có tin gì của thằng Lâm Thì anh phải báo cảnh sát hình sự đi Em sốt ruột lắm Đồng rót nước cho vợ rồi nói, sức khỏe em thế nào? Em ổn, anh yên tâm, em sốt ruột quá nên phải xuống hỏi xem sao. Anh nên dẹp công việc lại tìm thằng Lâm, em về đây. Nói rồi bài liêm ra về. Thực ra chị cũng muốn ngồi lại với chồng với mong muốn có được một sự an ủi chia sẻ. Nhưng cứ nhìn thấy sự lúng túng của chồng, bài liêm mơ hồ cảm thấy có một sự bất an. Ra khỏi tổng, bài liêm thở nhẹ nhõm và nghĩ ra, Vì từ lúc đó đến giờ, trong đầu chị vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh của Bảo Lâm và Đồng. Bảy Liêm đi ô tô, đi được chừng khoảng 500 mét thì chị lại nói với lái xe. Chị quay xe về phòng cảnh sát hình sự. Bảy Liêm vào thẳng phòng làm việc của Thượng Tá Thông. Nhìn thấy Bảy Liêm, Thượng Tá Thông ngạc nhiên. Ôi, chào chị bảy, sao chị tới đột ngột thế, chẳng báo cho đàn em gì cả. Bảy Liêm cười. cười. Các cậu bây giờ quan trọng thật đấy, ai muốn đến gặp là cứ phải báo trước. Không biết là nếu giám đốc công an tỉnh muốn xuống Thì có phải báo trước không Thượng tá thông nói Anh đường cũng hay gọi trước Thực ra thì không có việc gì Nhưng bây giờ công việc nhiều Nếu như không báo trước thì có khi bọn em lại đi đâu đó Thế thì có phải là lại mất thời giờ của chị không Bảy liêm nói Cậu bây giờ cũng khéo miệng quá Thôi có việc này chị muốn nhờ cậu đây Thằng lớp nhà chị đi đến hôm nay là ngày thứ ba rồi Có người nhìn thấy nó sang Campuchia Nhưng từ hôm đó đến giờ Thì bật tam bật tích không ai liên lạc được với nó Thượng tá thông giật mình Ấy, em biết nó chơi thân với thằng Nốt với thằng Thạch Sang lắm. Nhưng có điều này nêu ra để cậu suy nghĩ. Về này chắc là phải nhờ cậu Hòa nữa. Có người nhìn thấy thằng Lâm sang Campuchia và còn dùng giấy tờ giả nữa. Ba ngày rồi không thấy nó về. Không nhận được điện thoại. giờ ba mươi nó qua cửa khẩu biên giới. Nhưng đến 11 giờ thì lại có điện thoại của nó từ Sài Gòn. Thượng tá thông suy nghĩ một lát rồi hỏi Chị đã nói với anh Đồng chưa? Bảy Liêm nói. Chị nói rồi. Không hiểu sao chị có cảm giác ông ấy đang giấu giếm chị điều gì ấy. Thế nên chỉ đến đây nhờ cậu Cậu nói với anh em để ý giúp chị chuyện này thì phiền cậu hòa Không thì không xong À còn một việc nữa Từ trước đến nay thằng Lâm sang đấy chỉ chơi ở casino của thằng Nốt nope và thằng Thạch Sang Thế nhưng sáng hôm thằng Lâm Thằng ấy thì chung Nốt nope với Thạch Sang Cũng với mấy thằng đệ tử lại về bên mình ăn uống Ở nhà hàng say bất nhè ra Thượng gia thông nói Em biết quân của em đi uống rượu cũng gặp Đúng là chúng nó uống say bên này Bảy Liêm nói Chúng nó lại chọn uống rượu ở một nhà hàng bình thường Không có gái phục vụ. Uống xong chúng nó lại về luôn. Ngày trước bọn thạch sang thạch luôn cũng hay sang bên này ăn nhậu. Nhưng mỗi lần đi đều ở qua đêm. Cậu thật ra ra một tình huống là chúng nó đã dở trò gì với thằng Lâm rồi tạo chứng cứ ngoại phạm. Thường ta thông nói Chỉ để em nghĩ đã. Em cho rằng rất có thể thằng Lâm sang đó rồi đi chơi đâu đấy. Không đến nỗi có chuyện bắt cóc tống tiền đâu. Bảy Liêm nói Ở đây cậu xa khu vực cờ bạc Nên có những điều chưa hiểu hết được Cậu biết không Chỉ vì cờ bạc mà đã có những vụ cha giết con Vợ giết chồng Rồi vì tiền mà có những cô người mẫu người đẹp Ở các cuộc thi kéo nhau sang đó bán dâm Tôi cứ nghi ngờ rằng Có chuyện gì đó không hay Cậu giúp cho tôi nhé Hiểu nỗi lòng của bảy liêm Thượng tá thông nói chắc chắn chị yên tâm Em sẽ cho anh em trinh sát triển khai ngay Bảy liêm ra về mà trong lòng nặng trĩu ưu tư Thượng tá thông gọi Trung Tá hỏa lên gặp Cậu phải sang Campuchia do hỏi xem Tại sao thằng Lâm sang đó hơn hai ngày rồi Mà không có chút tin tức gì Chúng ta hòa gật đầu Em hiểu ạ Thương tá thông nói tiếp Có lẽ cậu nên sang muộn muộn một chút Sau khi có thêm thông tin Trước mặt cậu cứ nhờ các cơ sở bên đó Tìm hiểu xem như thế nào Giám đốc Trịnh Lương Đang ở trong phòng làm việc Thì tránh văn phòng vào Anh tránh văn phòng đưa cho giám đốc một bức điện và nói Báo cáo anh. Có điện của anh Samat. Giáo đốc Trịnh Lương vội vàng mở phong bì. Bên ngoài có dấu tuyệt mật. Bức điện bên trong phong bì biết. Kinh gửi anh Trịnh Lương. Tôi xin thông báo với anh. Đêm qua, Công an tỉnh Siem Riệp kiểm tra một số tụ điểm gái mại dâm ở tỉnh và đã giải cứu được ba cô gái. Tên là Hương, Ngọc và Trang. Theo khai thác ban đầu, các cô này đã bị một gã tên là Hải, có biệt danh là Hải Sắt, lừa sang Campuchia. Chúng bắt các cô phục vụ trong khách sạn của Thạch Sang. Rồi bán cho một chủ chứa ở Xiêm Điệp Tôi đã đề nghị công an Xiêm Điệp Chuyển ba cô gái này về tỉnh Trong sáng hôm nay Họ sẽ chuyển về Thông báo như vậy để anh biết Đọc xong bức điện Giám đốc Trịnh Lương nói với tránh văn phòng Đồng chí mời Thượng tá Thông Và Đại tá Lê Bình đến đây Có chuyện hay giờ đấy Buổi sáng Kim Anh đến văn phòng công ty gặp Tâm Và hỏi Sức khỏe của em hôm nay như thế nào rồi Tâm cô đóng kịch Em mệt lắm Em đến ký chuyển lương cho anh em rồi em lại về nghỉ thôi. Anh Lâm đi thế này thì làm lương thế nào? Có lẽ cứ phải ứng trước lương cho mọi người rồi khi nào anh ấy về thì ký xong vậy. Kim Anh nói nhẹ nhàng. Em cứ làm đi. Thằng Lâm đang có việc bận nên nhờ chị nói với em. Em đưa phiếu chuyển tiền cho chị. Chị mang đến cho Lâm ký rồi mang về cho em chuyển tiền cho họ. Họ dù ghê quá. Tâm nghi ngại. Thế cũng được. Nhưng sao anh Lâm không viết cho em mấy chữ? Chị cũng nói rồi, nhưng thằng Lâm nói có việc gì cần chị phải giấy tờ. chỉ cứ về nói với em như vậy. Lâm ký xong chị chuyển về đây thì em xem xét. À, em đưa luôn cả hợp đồng để Lâm xem lại nhé. Kim Anh mở túi lấy ra một phong bì khoảng 10.000 đô la. Kim Anh đưa cho Tâm. Anh Lâm nói gửi em chỗ này để em chi tiêu. Chắc là khoảng vài ba ngày nữa là Lâm về. Tâm nhìn phong bì tiền rồi hỏi lại. Anh ấy đang ở đâu? Kim Anh nói giọng buồn buồn. Đang say nắng một ả á hậu Đang nằm ngoài Nha Trang ấy Sao ngày không gọi điện về Tâm hỏi Kim mà Anh nhún vai Em lạ gì tính thằng Lâm Đây có phải là lần đầu tiên đã vắng mặt ở cơ quan kiểu như thế này đâu Thôi Em cứ viết phiếu chi đi Lát nữa chị bay ra Nha Trang có việc Chị đưa cho thằng Lâm ký Rồi chuyển về cho em Tâm suy nghĩ một lát Rồi viết phiếu chi tiền Nhưng ở phần kế toán trưởng Tâm không ký Tâm nói Chị đưa cho anh Lâm ký trước Em ký sau Đó là nguyên tắc tài chính chị ạ. Kim Anh nói, không có vấn đề gì. Chị sẽ chuyển lại cho em. Chị ra Nha Trang rồi mai về. Cất mấy tờ phiếu chuyển tiền vào túi, Kim Anh đi luôn. Khi ra ngoài, ngồi vào ô tô, Kim Anh gọi điện cho Hải sát. Phiếu chuyển tiền đây rồi. Tôi mang lên cờ khẩu. Ông cho người sang lấy rồi bảo thằng Lâm ký bảo Tốt quá. Mang lên đây nhanh lên. Nó ký chuyển bao nhiêu? Kim Anh nói, trên trước 25 tỷ. Hải sát nói, <cười> bà giỏi thật đấy. Tôi không ngờ là bà nghĩ ra được mưu này Tâm gọi điện cho Trung tá Hòa Giọng run run Anh Hòa, một kim anh vừa tới đây Trung tá Hòa giật mình Nó đến làm gì Mỗi nói anh Lâm nói đưa phiếu chuyển tiền để anh ấy ký trước Sau khi anh Lâm ký thì em sẽ ký Em đã viết phiếu chuyển 25 tỷ Em có đánh dấu ích rất nhỏ dưới góc phiếu Em và anh Lâm có quỹ hức Nếu phiếu chuyển tiền nào có chữ ích Thì anh Lâm không được ký anh Mà phải tìm kế hoãn binh để ký sau Trung tá Hòa nói Một kim anh bây giờ đang ở đâu thưa anh muỗi nói là sẽ bay đi nha trang để gặp anh lâm ngoái mỗi cũng nói rằng anh lâm đang say nắng một cô ả á hậu nào đó chúng ta hỏa nói em xử lý thế là tốt đấy ngoài ra còn việc gì nữa không tâm nói thưa anh mỗi đưa cho em một phong bì 10.000 đô la nói là tiền anh lâm gửi chúng ta hỏa cười Hừ, thế là câu chuyện rồi đây mũ ấy có nói là đi nha trang chuyến nào không tâm nói không ạ chị ấy nói là sẽ đi nha trang ngay chúng ta hỏa cúp máy rồi gọi cho một cán bộ ở sân bay tân sơn nhất chỉ là ơn kiểm tra giúp tôi trong ngày hôm nay có hành khách nào trên các chuyến bay đi nha trang có tên là vũ thị kim oanh không tiếng đầu dây đằng kia anh chờ một chút hôm nay và ngày mai các chuyến bay đi nha trang đều bị hủy vì ảnh hưởng của bão trong danh sách khách hàng đã đăng ký không có khách hàng nào tên là vũ thị kim oanh vâng cảm ơn cô chúng ta hỏa cúp máy rồi chạy ngay sang phòng thượng tá thông nhưng phòng khóa cửa lúc này thượng tá thông đang ngồi với giám đốc trịnh lương và đại tá lê bình chúng ta hòa gọi điện cho thượng tá thông Có về gì thế? Hòa Báo cáo anh có chuyện gấp ạ Em chỉ được gặp trực tiếp báo cáo anh Tôi đang trên phòng giám đốc Cậu lên đây luôn Chúng ta hòa vào phòng giám đốc trịnh đương Anh ngồi xuống rồi báo cáo Báo cáo các anh Kim Anh vừa nói cô Tâm viết phiếu chuyển tiền để đưa cho Lâm Ký Mọi người nhìn nhau Thượng đã thông hỏi Nó có nói thằng Lâm ở đâu không? Trung ta hòa nói Chỉ nói là thằng Lâm đang ở Nha Trang Và mụ anh sẽ bay đi Nha Trang trong hôm nay để đưa thằng Lâm ký. Nhưng em đã xác minh rồi, do ảnh hưởng bão nên các chuyến bay đi Nha Trang hôm nay và ngày mai bị hủy hết. Trong danh sách hành khách đã mua vé không có ai tên là Vũ Thị Kim Anh. Giám đốc Trịnh Lương nói. Có biết số xe của mụ Kim Anh đang đi không? Trung tá Hòa cười tươi giói. <cười> chúng em quá biết. Cái biển xe từ quý 2 ấy, cả tình này chẳng có ai lạ gì. Giám đốc Trịnh Lương nói với đại tá Lê Bình. Đồng chí gọi ngay cho các trạm cảnh sát giao thông trên cửa khẩu, bố trí các chốt chặn. Nếu thấy xe mục kim anh thì tạm giữ lại. Cứ nói rằng xe này liên quan đến một vụ tai nạn giao thông trước đây. Nên cần giữ lại. Rồi đưa ả ta về đây. Cũng trong thời điểm ấy, Huy Xuân Đồng thông báo với các cán bộ phòng cảnh sát giao thông. Tôi có việc gia đình nên xin nghỉ phép 5 ngày. Tôi đã báo cáo phó giám đốc rồi. Mọi việc ở phòng, các đồng chí cứ triển khai như vậy. Nếu có việc gì, gì quan trọng thì báo cho tôi biết. Tình hình chuyển biến rất nhanh. và có những thay đổi ngoài kế hoạch của ban chuyên án. Giám đốc Trịnh Lương phân công đồng chí Lê Bình và đồng chí Thông sang ngay công an tỉnh bạn để gặp ba cô gái vừa được cứu thoát, động viên ba cô khai báo càng sớm càng tốt. Đồng chí Hòa sang gặp Trung Nốt, vốn sẵn có mối quan hệ tốt với Trung Nốt, đồng chí động viên thuyết phục gã nếu giam giữ Bảo Lâm thì thả ra. Đồng chí Thông lệnh cho một tổ cảnh sát hình sự cùng với cảnh sát giao thông nếu phát hiện chặn bắt được xe của Kim Anh thì lập tức đưa về đấu tranh khai thác ngay. Tập trung vào ba vấn đề Thứ nhất là chúng nó giam giữ thằng Bảo Lâm ở đâu Thứ hai là mưu rút tiền như thế nào Và thứ ba Là vụ tai nạn xe ngày trước Vừa lúc ấy Giám đốc Trịnh Lương có điện thoại Đó là Bảy Liêm gọi cho giám đốc Trịnh Lương Giọng Bảy Liêm run run Anh Lương à có chuyện này em muốn báo cáo anh Giám đốc Trịnh Lương bình tĩnh Còn việc gì thế cô Liêm Cứ thong thả nói đi Thằng Lâm nhà em sang Campuchia chơi hai ngày rồi Mà không thấy tâm hơi đâu Không ai liên lạc được Em đã về gặp ba nó, thì hình như anh ấy đang giấu giếm chuyện gì. Em cũng đã nói với anh thông phòng cảnh sát hình sự, em sợ rằng có chuyện gì rất không hay. giám đốc Trịnh Lương nói. Cô Bảy cứ yên tâm, chúng tôi cũng đang triển khai một kế hoạch lớn đây. Cô cứ chuẩn bị sẵn sàng anh em hình sự ở công an huyện, để nếu có tình huống đột xuất, chúng tôi phải huy động quân của cô. Cô đặc biệt chọn cho tôi những anh em am hiểu vùng biên. Nhưng kế hoạch này phải hết sức bí mật. Tôi sợ rằng tay chân của bọn hải sắt chùm nốt, thạch sang. Có khi còn nằm trong hàng ngũ cán bộ công an của chúng ta đấy. Bảy Liêm nhẹ nhõm. Dạ, em cảm ơn anh. Giám đốc Trịnh Lương phân công nhiệm vụ xong thì nhấc máy gọi cho Đồng. Nhưng nắp lại là tiếng điện thoại đã tắt. Giám đốc Trịnh Lương gọi điện cho Phó Phòng Hiền hỏi. Cao Đồng đi đâu thế đồng chí? Dạ, báo cáo thủ trưởng Anh Đồng xin nghỉ phép. Anh ấy mới rời khỏi cơ quan khoảng 2 tiếng thôi à. em cũng có một việc muốn hỏi ý kiến anh ấy nhưng điện thoại không được giám đốc trịnh lương lập tức gọi điện thoại cho trưởng phòng cảnh sát hình sự thông cậu cho lực lượng đi tìm cho tôi coi cậu đồng đang ở đâu giám đốc trịnh lương đi lại trong phòng ông tự nói với lòng mình à, như vậy chắc chắn là thằng lâm đã bị chúng nó bắt cóc hoặc sử dụng vào việc gì đó về này liên quan đến bốn người thứ nhất là nhóm tội phạm bắt thằng lâm thứ hai là cậu đồng thứ ba là con Kim Hoành, và thứ tư là thằng Lâm. Trong bốn mắt xích này, mắt xích nào là chính? Tại sao gần ba ngày, không có tin tức gì của thằng Lâm? Rõ ràng là nếu bọn nó bắt cóc thằng Lâm để đòi tiền chuộc, thì chúng nó đã phải thông báo đòi tiền chuộc rồi. Vậy thì có khả năng chúng đã thông báo với đồng, và sự lo lắng của đồng đã bị cô Bảy Liêm phát hiện ra. Chà, cái cậu đồng này, làm công an đến bạc cạt tóc rồi, mà sao lại có cái kiểu xử lý ngớ ngẩn như vậy chứ? Giám đốc Trịnh Lương suy đi nghĩ lại Đi đi lại lại ở trong phòng Rồi gọi điện thoại cho thiếu tướng Samad Alo Chào anh Samad, anh khỏe không? Ôi, vẫn khỏe lắm, anh Lương ơi Tôi gửi điện anh đã nhận được chưa? Giám đốc Trịnh Lương nói Rất cảm ơn anh, anh đã cung cấp cho chúng tôi Một mắt xích cực kỳ quan trọng Bấy lâu nay chúng tôi vẫn tìm tung tích của ba cô gái này Vì nó liên quan đến Một nhóm tội phạm có tổ chức Chuyên dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ cả tin ham tiền Ra nước ngoài Làm gái mại dâm Tôi đã tuổi anh Lê Bình Và tổng thông sang gặp banh rồi Anh cố gắng tạo điều kiện cho các anh em được gặp các cô kia sớm Thiếu tướng xa mát nói vui vẻ Các cô ấy cũng sắp về đến đây rồi đây Công an tỉnh Siêm Điệp đang trên đường đưa các cô ấy về đây Giám đốc Trịnh Lương lại nói thêm Còn chuyện này nữa Anh để ý giùm tôi Đúng hôm anh cho lực lượng kiểm tra hành chính Để tìm ba cô gái ở khu khách sạn Của thằng Trung Nốt và Thạch Sang Thì thằng Bảo Lâm, con anh Đồng Đi sang bên đấy và mất tích. Cho đến hôm nay vẫn chưa thấy tâm hơi gì. Một điều trùng hợp ngẫu nhiên nữa là cậu đồng xin nghỉ phép từ sáng và đi đâu mất, tắt cả điện thoại. Tôi nghĩ có khả năng là thằng Lâm bị bọn trung nốt với Tạch Sang hoặc bọn nào đó bắt cóc cả bên anh, đòi tiền chuộc, và anh Đồng đang lẳng lặng đi, lo chuyện này một mình. Thiếu tướng xa nói Ôi, lại có chuyện thế cả. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Giám đốc Trịnh Lương nói Anh tung trinh sát, dò giúp chúng tôi coi. Ở chỗ thẳng nốt và thằng sang Có gì khác thường không Nếu có anh cho chúng tôi biết tin Vì việc ở bên đấy dù như thế nào Thì chúng tôi cũng phải nhờ các anh ra tay cứu cháu Nó có bề gì Thì anh em mình có lỗi với ông Phương Thiếu tướng Samat trả lời Anh Đương yên tâm Tôi cũng coi nó như cháu tôi mà Nhưng mà trong việc điều tra chống tội phạm Samat không có kinh nghiệm bằng anh Lương Vậy nên nếu có gì Anh Đương phải cơ cán bộ sang giúp Ây, sao hôm nay anh Sam Hát lại nói như thế? Trước đây có mấy vụ truy quét bọn tội phạm đường biên. Mọi người đều biết tài của Sam mát rồi, anh đừng nói như vậy. Thiếu tướng Sam nói, không, nói thật với anh. Trước đây khi truy quét tội phạm mình làm mà vào, chứ phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thì mình không thả bằng các anh. Mình sang bên đó học ở Học viện Cảnh sát mãi rồi, mà nhiều bài giảng của thầy mình còn chưa nhớ hết được. Hơn nữa bọn tội phạm bây giờ nó khác thời mình đi học, Hôm trước càng anh lãnh đạo bộ sang đây nói chuyện, thì thấy thực phạm bây giờ nó khác lắm. manh động, mưu mẹo, thủ đoạn, và tàn độc hơn ngày xưa. Giám đốc Trịnh Lương nói, vâng, bây giờ anh cho triển khai gấp đi, chỉ khoảng vài tiếng nữa, anh Bình và anh Thông sẽ sang gặp anh. Càng ấy đã bắt đầu lên đường rồi đấy. Trong thời điểm đó, Huỳnh Xuân Đồng lên cửa khẩu và ở lại một khách sạn kín đáo cùng với Tường và Tiệp. Đồng nói, bây giờ trong tay chúng mày có mấy thằng đệ có thể tin cậy được. Tiệp nói em tính rồi, nếu như mình đột nhập vào khu đấy thì cần khoảng 8 người, ba người đột nhập, 5 người bảo vệ, lái xe. Chúng em đang tính là ngày mai, bọn em sẽ đưa xe sang bên đó. Đây là sơ đồ khu vực. Tiếp trai ra một tấm bản đồ. Nếu như giải thoát được thằng Lâm, sau khi xong việc sẽ bốc thằng Lâm theo đường tiểu ngạch ra xuồng máy và phóng dọc theo sông vòm cỏ, cứ về đến đất mình đã, rồi tính sau. Bọn em đã có sẵn xuồng máy rồi. chỉ cần lên được xe đưa ra ngoài biến đỏ là xong đồng nói phải đi xe ôm bây giờ mày sai đệ tử sang bên kia vô gấp ba cái xe máy đắt rẻ gì cũng được cứ mua xe để sẵn định sáng mai bọn mạch sang kiểm tra lót ổ xong thì ngày kia chúng ta sẽ đột nhập vào để cứu thằng lâm ra khi đột nhập tốt nhất là vào khoảng từ 5 giờ đến năm rưỡi sáng giờ đấy là giờ mọi người ngủ say Tiêu vật tường suy nghĩ một lát rồi nói vâng chuyện này thì ông anh có kinh nghiệm hơn bọn em Đồng chân nhìn vào mắt Tiệp và Tường bằng ánh mắt nghiêm khắc. Anh nói cho chúng mày biết. Bấy lâu nay anh tin chúng mày có đúng không? Vâng, chúng em biết. Ơn của anh, chúng em đã trả được hết đâu. Tiệp nói. Đồng nói tiếp. Chính vì vậy, anh muốn nói với các chú. Anh coi các chú như tổ túc. Việc cứu thằng Lâm ra là danh dự của anh. Nếu không cứu được thằng Lâm, thì không hiểu chuyện gì xấu sẽ xảy ra. Để lộ ra chuyện này thì không những anh thân bại danh biệt, mà thằng Lâm cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Chuyện mất tiền mất bạc chỉ là chuyện nhỏ Thật ra anh phải tính nước này Không phải vì anh tiếc tiền Anh nói cho các chú biết Nếu như anh mang nhà cửa đi thế chấp ngân hàng để vay tiền Thì cũng được thôi Nhưng nhục lắm Mình đừng đừng là một thượng tá công an như thế này Là để mấy thằng tội phạm nhép bắt thằng bé Nhưng có điều này anh muốn hỏi các chú trước khi khởi sự Có chắc là nhóm thằng tia bắt thằng Lâm không Bọn thằng tia từ xưa đến nay Có làm kiểu này nhiều lần Nhưng hai năm nay Không thấy chúng nó làm gì nữa Nhất là sau lần thằng Tia bị đạn bắn xuyên thùng phổi. Vậy có khả năng rằng bọn thằng nốt, thằng Sang bắt thằng Lâm, rồi lấy danh thằng Tia để làm việc này. Thằng Lâm có nợ tiền thằng Sang. Anh biết, thằng Lâm cũng nợ tiền thằng nốt. Nhưng chính chúng nó nói khi nào có tiền thì trả, chứ không có thúc ép gì. Hai chú phải kiểm tra thật kỹ lại việc này cho anh. Anh nói cho các chú biết, đây là danh dự của anh. Một khi anh đã mất danh dự, thì các chú biết đấy. Anh cũng chẳng từ một thủ đoạn nào đâu. Tiếp hiểu ra. Vâng, trời này anh cứ yên tâm. Bọn em cũng đã dùng nhiều nguồn dò hỏi thằng Nốt, thằng Sang. Nhưng chúng nó đều không biết. Em nghĩ rằng anh là người hai thằng đó cũng rất quý từ trước đến nay. Anh thử gọi hỏi chúng nó coi sao. Đồng cười nhạt. <cười> Nếu có gọi hỏi thì chúng nó cũng chối bay chối biến. Không bao giờ chúng nó nhận đâu. Vậy nên hỏi để làm gì? Trong ngày hôm ấy, Hòa sang Campuchia gặp Trung Nốt. Trung Nốt đang ngủ... Thì có người gõ cửa Anh ơi Anh có khách từ Việt Nam Trung nốp vùng dậy và hỏi Ai đấy? Tiếng từ ngoài cửa Dạ thưa anh Em không biết ai Anh ấy chỉ nói là bạn cũ của anh Nốp thay quần áo Rồi đi ra phòng khách Nhìn thấy Hòa Nốp rất ngạc nhiên Ơ Anh Hòa Anh sang lúc nào mà không nói cho em biết Hòa nói Có về gấp Anh phải sang đây hỏi chú một điều Anh chỉ ngồi với chú một phút hai phút Rồi anh phải đi ngay Anh nói cái gì mà lạ thế anh chẳng chơi với em Hoặc có gì sai bảo thì anh cứ nói Chưa gì đã bảo ở một hai phút rồi về luôn là sao Chú đã nói như thế Thì anh hỏi chú một câu đây Các chú đang giam thằng Lâm ở đâu Nốt nhìn Hòa chân chân rồi hỏi Ơ sao anh lại hỏi em Thế thằng Lâm đi đâu Hòa nhìn như xoáy vào mặt Nốt Ánh mắt vừa đen nẹt vừa bao dung Chú biết rằng là anh đã phải sang bên này rồi Rồi đến đây nói chuyện với chú Có nghĩa là chuyện quan trọng rồi Bây giờ anh hỏi chú Cách đây mấy hôm can cớ gì mà chú với thằng Sang Thằng Heng, thằng Luông, Sang Việt Nam Uống rượu ở nhà hàng hương biển đấy. Ôi, bọn em lâu không sang rồi. Có mấy thằng đệ bên đấy rủ sang chơi với ăn hải sản. Nhà hàng đấy có tiếng là ngon. Này, <cười> nốt, nope. hòa cười. Chú nói như thế với ai? Chứ nói với anh thì anh không nghe được. Nhà hàng hương biển là cái loại vớ vẩn nhất ở dưới thành phố. Từ trước đến nay, khi sang Việt Nam, bao giờ các chú cũng ăn nhậu ở Royal Hotel hoặc là nhà hàng Paradise. Ở đấy đồ ăn ngon, đắt, lại còn có gái phục vụ. <cười> Từ ngày anh biết chú, chú có bao giờ uống rượu mà không có người gác chân gác tay. Mà các chú sang uống rượu lại còn làm ầm mỹ, hò hét như cố tình để cho mọi người biết rằng Thạch Sang, Thạch luông, Trùng Nốt và Hèn đang uống rượu ở Việt Nam đây. trung Nốt tái mặt. Bọn em định về giữa thành phố Hồ Chí Minh chơi, nhưng rồi giờ việc nên tạt vào đó uống, không đi nữa. Anh lại đang nghi ngờ chuyện gì thế? Hỏa nói, nếu như chú còn nể tình anh thì chú nói cho anh một câu. Có đúng là các chú giam thằng Lâm lại để đòi nợ không? Trung Nốp lắc đầu. Em xin thề với anh là em không giam thằng Lâm. Nếu em giam thằng Lâm để đòi nợ, thì em không phải với anh. Hoa khẽ thở dài. Hay thật, chú không giam thằng Lâm. Nhưng đệ tử của chú hoặc đồng bọn của chú giam đó. Nốc nói, anh à, em làm sao mà dám làm việc này chứ? Nếu làm việc này thì ở đây chỉ có một thằng dám làm thôi. Hoa hỏi, thằng nào? dạ chỉ có băng của thằng tia sơn ngày xưa anh cứ gọi nó là thằng tia thằng tía gì đó hòa nói anh biết thằng đó đây là một nhóm đâm thuê chém mướn khá dữ dằn dưới tay nó toàn sát thủ ở nghệ an hà tĩnh băng đấy có bốn thằng nhưng thằng tia sơn đã giở tay gác kiếm hơn một năm nay rồi lần trước nó bị cảnh sát campuchia bắn xuyên thùng phổi phải đi chữa mất bao nhiêu tiền ở bên singapore từ đó trở đi hầu như nó không về đây nữa anh nói cho chú biết Bây giờ nó đang làm ăn ở Mondukiri Nó đang thầu hàng trăm hectare cao su Vậy nên chú được nói băng thằng Tia Sơn nộp cãi Thế thì anh chẳng hiểu gì Bọn nó đi trồng cao su ở Mondukiri Có trang trại ở đấy Nhưng nó vẫn chỉ huy bọn đệ tử Thôi Bây giờ thế này Nếu như đúng thằng Lâm ở bên này Thì anh để cho em một ngày Em sẽ trả lời anh có đúng thằng Lâm Bị bọn nào bắt ở đây không Hỏa nói Một ngày thì lâu quá Nhưng mà đây là việc anh nhờ chú Nếu như chú thấy Còn coi anh như một thằng anh của chú Nói ra là một người đã từng cứu chú có ơn với chú Thì chú hãy mở cho thằng Lâm một con đường sống Nếu như nó ở trong tay chú Thì chú đừng làm gì tổn hại đó Nếu nó không ở trong tay chú Thì chú bằng mọi cách cứu nó về đây cho anh Còn chuyện tiền bạc Anh sẽ nói với chú sau Anh sẽ không để chú thiệt Tùy chú Đấy Anh nêu ra hai việc như vậy Chú cứ nghĩ đi Trung nốt nghĩ một lát rồi nói Anh Hòa, anh đặt em vào thế khó xử quá Anh nói như vậy là anh đang nghĩ em bắt thằng Lâm rồi Em xin thề với anh Em và anh ngồi đây Anh gọi ngay cho anh sa mát đưa quần đến đây Lục hết tất cả những nơi nào của bọn em Nếu như cứ thằng Lâm ở khu vực của em Anh cứ lôi em ra giữa sân khách sạn kia Rồi bắn bỏ em Hòa lắc đầu Chủ nốt bây là Trung nốt Có phải bây giờ anh mới biết chú đâu Anh biết chú tôi ở An Giang cơ mà Thôi, việc này anh nhờ chú Nếu chú giam nó để bắt bố nó trả nợ Thì đó là việc ân oán giữa chú với nó. Nhưng anh, với trách nhiệm là một cảnh sát Việt Nam, anh được giao nhiệm vụ đi tìm thằng Lâm. Nếu chú giam nó, thì anh xin chú đừng làm gì tổn hại đến nó. Đối đãi cư xử với nó tử tế. Nếu chú không giam nó, thì bằng mọi cách hỏi xem ở nơi nào, bọn nào đang bắt giữ thằng Lâm. Anh nhờ chú hai việc như vậy. Nốt cúi đầu suy nghĩ rồi nói. Dạ thưa anh, em hiểu. Anh cứ yên tâm. năm tiếng đồng hồ nữa, Em sẽ trả lời cho anh Nó đang ở đâu Thôi Anh nói với chú có như vậy thôi Chú giúp được anh đi đâu Thì tùy tâm lòng của chú Nét mặt chung nốt tự nhiên dại đi Dạ Em sẽ cố gắng Nốt tiến hòa xuống sẵn khách sạn Hòa nói Thôi chú đi vào đi Anh đi về đây Hòa ra chỗ để xe máy Thì thấy có nhân viên trong xe người Khơ Me Có nét mặt khá hiền lành chân chất anh ta coi mặt đi đâu đó và nói bâng quơ bằng tiếng khơ me nó không có ở đây đâu hòa ngạc nhiên một ý nghĩa lóe lên trong đầu của hòa anh nghĩ rằng người này đang định thông báo điều gì đó với mình hòa cố tình loay hoay mở khóa xe anh vừa mở vừa nói bằng tiếng khơ me thế nó đang ở đâu người kia nói hôm nọ còn ở đây bây giờ về việt nam rồi một tia sáng lóe lên trong đầu hòa anh hỏi bọn thằng tia sơn à Người kia nói, không phải Thăng Hải, nhưng về Việt Nam rồi. Nói xong, anh ta đi luôn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 17 của cuốn tiểu thuyết quỷ ám của tác giả Nguyễn Như Phong. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 18. Còn bây giờ đình duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.